liên sư chấp vị phàn lạc quyển một chương 1 ớ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .irêng nôm tượng đầu tiên về trương huyền với nôm e b hàn phong mà nói không phải hai chữ tồi tệ là có thể khái quát Anh lúc đầu đối với vị khách nam tướng Mạo Tuấn Mỹ ngồi ghế bên cạnh có một chút hảo cảm. Đáng tiếc chỉ duy trì được 5 giây. Đã bị một tiếng hương phấn thở nhẹ của trương huyền thổi bay không còn bóng dáng. Oa, phong cảnh đẹp quá. Lúc này sương mù còn chưa tan. Từ trên máy bay đang dần dần bay lên mà nhìn xuống phía dưới các tòa nhà mang vẻ cổ kính của nước Ý, ta li xung quanh có cây cối xanh tốt bao phủ, hiện lên vẻ đẹp trang nghiêm. nhưng mà, xe quý ngài đã là người trưởng thành rồi, thích giả bộ trẻ con mời về nhà. đừng ở bên ngoài làm việc mất thể diện như vậy được không? đối với người đi máy bay bình thường như đi ô tô như nơm. A, e. B, Hàm Phong mà nói cảnh vật này đã sớm nhìn quen, có điều thực hiển nhiên. Trương Huyền là người không thường xuyên đi máy bay, cậu kiếp động một hồi lâu mới chú ý tới người đàn ông tri thức lạnh lùng ngồi ở bên cạnh, thân thiện vỗ tay xin chào. Tôi tên là Trương Huyền. Rất hân hạnh chuyến đi này được ngồi cạnh anh nương D e, B Hành phong nho nhã lễ độ quay lại nắm tay với một vẻ thờ ơ không thèm che giấu Hắn không thích người nói nhiều Lại càng không thích bắt chuyện với người không quen biết Trương Huyền ngay từ đầu liền phạm vào hai điều tối kỵ của hắn Người thanh niên đẹp trai này mặc một bộ tây trang Nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra là mua hàng hóa vỉa hè từ chợ đêm Trang phục như vậy mà ngồi tại khoan hạng nhất thật sự rất chướng mắt Hãng hàng không này khoan hạn nhất giá rất cao Hành khách xung quanh tùy tiện bắt một người Cũng là thành phần tri thức đảng cấp lương một năm trăm vạn Trương Huyền có thể ngồi ở chỗ này Làm cho nương Y E B Hành phong có chút ngạc nhiên Có điều nghi hoặc chỉ chợt lóng qua Anh rất nhanh liền đem sự chú ý chuyển qua màn hình TV trước chỗ ngồi Cầm lấy điều khiển từ xa và tai nghe Bắt đầu chọn kênh Nhưng vị khách ngồi bên cạnh hiển nhiên cũng không muốn buông tha Vỗ vỗ cánh tay anh Ý bảo anh tháo tai nghe xuống Không ngại ngùng hỏi chương trình điều chỉnh như thế nào vậy Nơ y e b hành phong mặt nhăn mày nhí Nhận lấy điều khiển từ xa của Trương Huyền Hỏi muốn xem phim Hay là nghe nhạc Xem phim là được rồi giống như cái hiện tại anh đang xem có vẻ rất thú vị. trương huyền chỉ chỉ màn hình của hắn. nương t. e. b. hàn phong trước giúp cậu ta chỉnh sang kênh phim ảnh. sau đó đeo tai nghe. ai ngờ không đến một phút đồng hồ. trương huyền lại lôi anh ra khỏi thế giới riêng. có thể chuyển thành tiếng trung không? Chuyến máy bay này là bay từ Ý ta ly về nước. Mặc dù có chương trình tiếng Trung, nhưng đối thoại trong phim ảnh thì chỉ có tiếng Ý ta ly và tiếng Anh. Nơn EBP Hàn Phong nhíu mày nói phim điện ảnh không có phiên dịch tiếng Trung tiếng Anh được không? Trương Huyền có chút ngượng ngùng. Ha <cười> hả. Khả năng nghe tiếng Anh của tôi không tốt cho lắm. Vậy anh giúp tôi đổi thành phim hoạt hình đi Phim hoạt hình đối thoại đơn giản Xem dễ hiểu hơn Nương Ê e, B Hành phong tùy tiện chuyển tới kênh phim hoạt hình Đem điều khiển từ xa trả lại cho cậu ta Thuận miệng hỏi khi bay từ trong nước đến Italy cậu xem chương trình gì Tôi đêm trước đó bị bạn bè kéo đi uống rượu Sau đó nửa tỉnh nửa say lên máy bay Hầu như là ngủ thẳng cho đến khi tới Italy Ngay cả dùng cơm thiếu chút nữa cũng bỏ qua Hóa ra vị hành khách ngồi cạnh hắn không chỉ có cử chỉ thô thiển Còn là một kẻ nát rượu Đơn V E B Hàn Phong nhìn chung quanh một chút, hy vọng có thể đổi chỗ ngồi, nhưng khoang máy bay đầy ngập khách làm anh phải từ bỏ ý niệm. Hành trình xui xẻo của anh chỉ vừa mới bắt đầu. Sau hơn 2 giờ nơi, e. E. B Hàn Phong phải chịu đựng những tiếng cười ầm ĩ. Trương Huyền rốt cục xem xong phim hoạt hình. Sau đó đem đồ ăn cung cấp miễn phí như sữa hộp Mất hoa quả Nát nhét vào trong túi du lịch mang theo người Nhìn một loạt động tác này của cậu ta Đương B E B Hành Phong lấy tay vỗ vỗ trán, Bắt buộc bản thân không nhìn Đương nhiên Hành vi này đối với người bình dân mà nói chỉ là chút bệnh tiết kiệm Nhưng vấn đề là Trương Huyền hiện tại đang ngồi ở khoan hạng nhất trên máy bay Còn ngồi cạnh chủ tịch của tập đoàn tài chính nương Y E B Thị Đương Y E B Hàn phong từ nhỏ lớn lên dưới sự giáo dục nghiêm khắc của ông nội Cá tính trầm tĩnh, nghiêm túc cẩn trọng Đáng tiếc anh lần này không may gặp gỡ Trương Huyền Nhìn thấy vị thanh niên đẹp trai dây thần kinh thập phần đại điều này Anh có một loại dự cảm xấu Sau đó hơn 9 giờ ngồi chung trên chuyến bay Khả năng nhẫn nại và năng lực chấp nhận của hắn hoàn toàn phát huy Thật hối hận đã không nghe lời thư ký khuyên bảo đi chuyến bay buổi chiều Nâng IIFB hành phong xem báo buồn bực nghỉ Cơm nước xong Lại uống hết rượu rang đi đắt đỏ được cung cấp miễn phí Trương Huyền vẫn chưa thỏa mãn Rung chuông gọi tiếp viên hàng không tới Khách khí nói làm phiền cho Tôi một ly nữa Cảm ơn 10 đô la Trương Huyền ngẩng người Quay đầu nhìn nơi Y, E, B, Hành Phong Nhỏ giọng hỏi không phải miễn phí sao Vì nhà quê này khả năng nghe tiếng Anh Đúng là cần phải bồi bổ thêm Người ta vừa rồi đã nói rõ ràng Loại rượu đắt tiền này chỉ phục vụ miễn phí một ly Không muốn để người ta hiểu lầm mình và Trương Huyền có quen biết Đơn e. B Hành phong cuối đầu giải thích rượu này gọi thêm phải thu tiền Không muốn bỏ tiền Thì đổi lại rượu miễn phí khác Trương Huyền lập tức hướng tiếp viên hàng không trả lời vậy thôi Cảm ơn Chờ tiếp viên hàng không rời khỏi Cậu đem ánh mắt chuyển dời đến ly rượu còn chưa động qua của nương Y E B hàn Phong Có vẻ như anh không thích uống rượu. Nơn Y E B hàn Phong chấp nhận số phận. Không nói một lời đem ly rượu rang đi của mình đặt lên bàn của Trương Huyền. Hoàn toàn không nhận thấy sự khó chịu của anh Trương Huyền cười giải thích kỳ thật Tôi cũng không phải rất thích uống rượu Nhưng mà nếu là không mất tiền Không uống thì rất lạnh phí Ai tiểu ly rất thích rượu hạng sang Đáng tiếc là rượu tốt như vậy mà không có cách nào mang về Lúc cậu ta lấy ly rượu Đơn Ê Ê B. Hành Phong nhìn thấy trên cổ tay phải của cậu ta có vết sẹo Uống công như là một ống ký hình chữ Sơn Uống rượu chừng đã no Trương Huyền rất nhanh liền chìm vào giấc nộm Đơn E B. Hành Phong còn chưa kịp cảm thấy may mắn Đã thấy người cậu ta lệch sang một bên Đầu tự vào trên vai mình Này, phải làm rõ ràng tình trạng Anh không phải là cái gối dược Nơn rồi Ê B Hành phong đẩy trương huyền sang phía bên kia Đáng tiếc đối phương lay động vài cái Sau đó lại nơn Gơn Người Ê e, Nơn Gơn Người về phía hắn Hơn nữa còn kiên quyết không thay đổi vị trí Thật sự đem vả vai hắn xem như gối tự nhiên mà dựa vào Sau lần thứ nơn lập lại động tác đẩy qua đẩy lại Đơn Vì Ê B Hành phong cuối cùng đành bỏ cuộc Tối hôm qua làm việc đến đêm khuya Anh cũng mệt mỏi Tự lưng vào ghế Nghe mùi nước hoa thoang thoảng Trên người trương huyền Cũng mơ mơ màng màng ngủ Vừa hơi hơi tỉnh lại Máy bay đang bay vào thành phố Có thể lờ mờ nhìn thấy Các tòa nhà cao tầm Xem ra sẽ nhanh chóng hạ cánh Không nơ Gơn Hơn Ngo Lại ngủ mấy tiếng đồng hồ Đây là chuyện hiếm khi xảy ra trong các chuyến bay trước đây của nơn. E B Hạnh Phong Trương Huyền đã sớm tỉnh cười với anh hỏi ngủ ngon không? Anh dựa vào bã vai của tôi đến tê rần tôi sợ làm anh tỉnh lại, động đậy một cái cũng không dám. Lúc này mới nhận thấy được mình vừa rồi tựa vào trên vai Trương Huyền điều này làm cho nơm e b hành phong có chút xấu hổ rõ ràng lúc bắt đầu ngủ không phải như thế không biết trong lúc sao lại trao đổi va diễn có thể là bởi vì mùi nước hoa chung kết thơm ngát quen thuộc trên người trương huyền nơm e b Hàn Phong lúc học đại học từng có một người bạn gái. Cô gái đó thích nhất là dùng chung kết. Đáng tiếc cuối cùng cô ấy vẫn là chọn người khác. Ngay trước khi nơm, A, e, B, Hàn Phong cầu hôn liền nói chia tay. Thoáng một cái đã vài năm. Cô gái khuôn mặt thế nào anh đã không còn nhớ rõ. Nhưng mùi hương thoang thoảng thanh nhã kia lại khắc sâu ở trong tư tưởng Như thế nào cũng không quên được Anh sắc mặt hình như không được tốt lắm Trương huyền cắt ngang hồi ức của hắn Như mày nói Mặt đối mặt nhìn Đơn e. B Hành phong phát hiện trương huyền diện mạo thực thanh tú đẹp đẽ Ngũ quan nhu hòa Hai mắt giống như hồ nước trong suốt tĩnh lặng Đúng vậy Mắt cậu ta là màu lam Một màu xanh lam lấp lánh như ngọc thạch, Làm cho người ta nghĩ rằng cậu ta là con lai Có điều diện mạo lại hoàn toàn mang nét á châu Tôi không sao Nâng e b Hành phong tùy ý trả lời một câu Đem ánh mắt chuyển sang nơi khác Không đúng Ấn đường của anh rất ảm đạm Sắp tới tức có tai họa phát sinh Không nên xuất hành Nhất là đêm khuya Nghìn vạn lần không nên ra khỏi cửa Nơi B Hành phong lần này ngay cả lịch sự đáp lại cũng không muốn làm Người này không chỉ là kẻ nát rượu Còn là thần khung Thực đáng tiếc cho tướng mạo đẹp như vậy Thấy anh không đáp lời Trương Huyền tiếp tục nói vị tiên sinh này nương, Ê e, B Hành Phong rất mực mình cắt lời cậu ta Tôi muốn nghỉ ngơi Không cần quấy rầy tôi được không May mắn là máy bay rất nhanh liền hạ cánh Nghe thấy phát thanh viên thông báo có thể ra khỏi ra máy bay Nương, Y E B Hành phong trước tiên mở nguồn điện thoại Lấy hành lý Theo dòng người đi ra phía ngoài Không thèm nhìn đến Trương Huyền ở phía sau hô to gọi nhỏ Di động vang lên Anh ấn nút tiếp nghe Bên kia truyền đến tiếng cười của em trai anh nương. Y E B Vệ định Anh hai Hiện tại em đang đứng đợi ở đại sảnh của sân bay Để em đoán xem Anh về cùng một cô gái xinh đẹp dáng cao thanh mảnh người Italy phải không Thằng em ngu ngốc này hình như chưa tỉnh ngủ còn ở đây nói mớ -e hành Phong tức giận nói gặp mặt nói chuyện sau Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh -e -b. Hành Phong đi đến văn truyền lấy hành lý Đang định rời đi Chợt nghe phía sau có người kêu tiên sinh Xin chờ chút Không phải chứ, đã xuống khỏi máy bay rồi, cậu ta sao vẫn còn bám theo như vậy? Nơn I, E, B, Hàn Phong khó chịu xoay người, quả nhiên nhìn thấy Trương Huyền chạy như bay đến. Trương Huyền còn chưa lấy túi hành lý của mình. Đã vội vàng chạy tới trước mặt Nơn I, E, B, Hạnh Phong. Nhét cho hắn một đạo hoàng phù Cầm nó thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ dùng được Trương Huyền cười hướng hắn nháy mắt mấy cái Coi như là đáp lễ anh đã mời tôi uống rượu Nụ cười sáng lạnh như tỏa sáng làm cho nơm Y E B Hành phong sửng sốt Chờ anh lấy lại tinh thần Trương Huyền đã quay người đi mất Nương, duy, e, b, Hàn Phong mở tờ giấy màu vàng ra. Trên mặt là một bùa chú vẽ hình rồng bay phượng muối màu đỏ. Hơn nữa ngày anh mới hiểu được thứ trương Huyền đưa cho anh chính là bùa hộ mệnh linh tinh gì đó. Làm gì mê tín như vậy? Nương, duy, e, b. Hàn phong hừ một tiếng Kéo túi hành lý đi về phía trước Lá bùa bị anh thuận tay ném vào trong thùng rác bên cạnh Đạo phù rung rinh dừng ở phía trên thùng rác Sau đó nhẹ nhàng nhoáng lên một cái Giống như được một sợi dây kéo đi Bay tới phía sau nơm. V E B Hàn phong nhẹ nhàng dính ở trên vạt áo tây trang của hắn. Nương, kỳ, e, b, dội đình sốt ruột chờ ở bên ngoài, thấy anh đi ra, lập tức chạy lên, nắm bả vai anh kêu to anh hai, đã lâu không gặp. Nương, kỳ, e, b. Hàn Phong quét mắt liếc cậu ta một cái. Thản nhiên nói cuối tuần trước em hình như có đi ta ly nghĩ phép không phải sao? Ha ha, anh hai, anh không nên nói chuyện lạnh lùng như vậy. Nương. Dùi. E. B. Dùi đình đỡ lấy túi hành lý. Đột nhiên ngửi vài cái trên người anh. Ngạc nhiên nói anh hai. Trên người Anh có mùi nước hoa chung kết. Có phải cùng bạn gái cũ nối lại tình xưa không? nương Y E B Duệ đình tính cách hoàn toàn trái ngược với nương Y E B Hạnh phong Vui vẻ nói nhiều đến trình độ bà Tám. Năm đó khi nương Y E B Hành Phong có bạn gái Cậu ta vẫn luôn làm kỳ đà cản mũi Cho nên biết nữ sinh kia thích chung kết Thấy em trai không ngừng nhìn phía sau anh Nương V E B Hành Phong nhịn không được ở vỗ nhẹ trên trán cậu ta một chút Em đang ở nghỉ với vẫn cái gì vậy hả Đây là mùi nước hoa trên người vị khách ngồi bên cạnh Nâng, y, e, b Dụy đình mắt lập tức sáng rỡ lên Luôn miệng hỏi cô ấy có xinh đẹp không? Anh có bị tiếng xét ái tình với cô ấy không? Số điện thoại có lưu lại không? Từ đại sảnh sân bay đến bãi đổ xe Nâng, y, e, b dự đình nói không ngừng nghỉ cho đến khi ngồi trên xe N E B. Hành Phong nói hai chữ trả lời cậu ta lái xe thấy không thu thập được chút tin tức gì N E B. Dự đình nhục chiến nhún nhún vai khởi động xe Vừa chuyển tay lái vừa than thở Ở Italy những 2 năm Tính tình vẫn là không chút thay đổi Như vậy tiếp tục thì cho dù là có bạn gái Cũng sẽ bị đá Đường V E B Hành Phong tự lưng vào ghế ngồi Nhắm mắt dưỡng thần Làm như không nghe thấy câu oán tháng của em trai Anh mệnh phạm thiên sát, cô tinh trời sinh là người cô độc, đời này là không có khả năng tìm được bạn đời. Điều này lúc còn rất nhỏ hắn đã biết. Tuy nói những lời mê tín này không có thể tin, nhưng nếu nghe như thế mười mấy năm, dù là ai thì cũng đành phải chấp nhận. Quay lại căn hộ cao cấp ở trong thành phố của nương. E. B. Hạnh Phong Nương Người Ê e. B. Vệ định giúp anh đem hành lý lên tầm 18 Cũng chính là trước cửa đối diện nhà cậu ta Nương Người Ê e. B. Hành Phong tắm rửa qua loa Thay một bộ tranh phục thoải mái Đem quà mua cho mọi người lấy ra Sau đó lại cùng với em trai đi vào một ngôi nhà yên tĩnh Thuộc khu dân cư ở vùng ngoại ô Đây là nhà của ông nội nơn Y E B Dự Anh lúc còn nhỏ vẫn ở đây Cho đến khi vào đại học Anh đi vào trước đi Để em đưa xe vào gara nương Y E B Hành Phong xuống xe, trong sân nhà yên lặng tĩnh mịch. Một người thợ trồng cây đang cắt tỉa mặt cỏ, nhìn thấy anh, vội chào hỏi Nương. Tôi, E, B, Tiên Sinh, ngài đã trở lại, lão gia đang ở bên trong chờ ngài. Nương I E, B, Hành Phong nói lời cảm ơn, đi vào trong phòng. Lúc này Nơn y. E B Dược thường ở tỉnh thất uống trà Anh đi vào trước một căn phòng trên lầu 2 Gõ cửa Sau đó mở ra Nơn y. E B Dược ngồi xếp bằng ở trên giường dấu vết 5 tháng trên mặt vị lão nhân cũng không lưu lại nhiều lắm Ông ấy đem tiên trà rót vào trong chén trà. Thấy nương, Y, E, B, hàn phong tiến vào. Đôi lông mày hoa râm dương lên. Trên mặt hiện lên một nụ cười. hàn phong cuối cùng cháu đã trở về. nơm Y, E, B, Hành phong tiến lên ôm chặt ông nội một chút. Ngồi máy bay lâu như vậy. Chắc là rất mệt mỏi Cháu nên nghỉ ngơi cho thoải mái trước đã Việc gì phải vội vã tới đây thăm ông già này Không sao, cháu đã ngủ trên máy bay rồi Nương E B Hành Phong ngồi xuống bên cạnh nương E B dược Đem quà mang về từ Italy lấy ra Ông nội, cháu đặc biệt đặt may cho người một bộ Tây Trang Lát nữa ông mặc thử xem xem có vừa người hay không Đương, D, E, B, Dược thổi trà Cười nói cháu đặt làm Không cần thử cũng nhất định vừa người Vừa lúc có ông bạn già mời ta tháng sau tham gia tiệc rượu tổ chức ở nhà ông ấy. Mặc bộ tây trang này đi tốt lắm. Là tiệc rượu nhà ai? Để cháu đi cùng ông nội. Ha <cười> hả, cháu nếu biết là tổ chức ở đâu, chỉ sợ trốn so với ai khác đều nhanh. Là trong đầu chợt nóng một chút. Nương. Ê. E. B. Hàn Phong còn chưa kịp nói ra Chợt nghe bên ngoài có một giọng nói trong trẻo truyền đến Này này, sao anh lại không cho tôi vào? Tôi đã 2 năm không gặp anh Hàn Phong Anh dựa vào cái gì không cho tôi gặp anh ấy? Nương Y E b. Dược cười nói thật sự là nhắc tào tháo tào tháo đến Tình tình nghe nói cháu về Mấy ngày trước vẫn luôn gọi điện thoại hỏi hành trình của cháu Phùng Tình Tình là con gái một của Phùng Bỉnh Thành Là gia đình thân thiết mấy đời với nơn Y E B Gia Nhỏ hơn nơn Y E B Hành Phong 4 tuổi Từ nhỏ luôn thích cuốn lấy hắn Phùng Bỉnh Thành từng cùng nơn E B Dược đề cập qua chuyện hôn sự Bị nơ e. e B Dược lấy lý do hai bên còn nhỏ để từ chối Lần này tiệc rượu tổ chức ngay tại biệt thự của Phùng Gia ở vùng ngoài ô Tiếng cười của nơ E, e. B Dội đình truyền đến Hai năm không gặp Cô vẫn giống như trước Không cao thêm tí nào Diện mạo cũng không có gì thay đổi Có cái gì mà ra vẽ Ai nói tôi không cao lên Tôi cao thêm ba tấc Ha ha Đó là chiều cao dày cao gốc Của cô phải không Nơ dội đình Đơn Y E B Hàn Phong bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Em trai và Phùng Tình tình hình như là oan gia trời sinh, vừa gặp phải liền cãi nhau. Một khi cãi nhau thì sẽ không ngừng, tuyệt đối không phân biệt được thời gian nơi chốn. Anh đi vào trước cửa sổ ló đầu ra vừa thấy anh Phùng Tình Tình lập tức kêu to anh Hàn Phong. Hai năm không thấy. Phùng tình tình so với trước kia đẹp hơn rất nhiều nhưng tính tình vẫn rất trẻ con vừa thấy anh phấn khích vẫy tay liên tục nương i e b hàn phong cũng phất tay chào cô nói với nương i e b Dự đình em mang tình tình đi đến phòng khách trước Anh và ông nội có việc muốn nói. Chút nữa sẽ đến. Anh đóng cửa sổ. Bên ngoài lập tức an tĩnh trở lại. Nương D E B Dược cười nói quả nhiên là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Tình tình chỉ có ở trước mặt cháu mới có thể nhu thuận như vậy. Trước đây mấy lần Bỉnh Thành lại hướng ta nhắc tới chuyện các cháu, ta luôn từ chối, cháu nghĩ như thế nào? Có định phát triển tình cảm với con bé không? Ông nội người không cần dễ cực cháu. Cháu coi tình tình như em gái. Ông nhất định phải giúp cháu chống nở. Nhất định không được đáp ứng bác phùm. đơn D. D E B Dựt lắc đầu thở dài điều này cháu yên tâm Cháu và con bé không có duyên phận Mặc kệ Bỉnh Thành có suy tính thế nào Các cháu cũng không thể thành Ta lo lắng chính là tương lai cháu sẽ gắn bó với ai Vốn đang hy vọng một nửa của cháu ở nước ngoài Cho nên thuật sĩ mới tính toán không được Hai năm qua cháu ở Italy không gặp được người nào vừa ý sao? Việc này không cần gấp gáp, cháu cũng chỉ mới 26 tuổi. nương E B Hành Phong mỉm cười nói Đây chắn chắn mới là mục đích chính ông nội điều anh đi Italy. Người kinh doanh phần lớn đều rất mê tính. nương E. B Dược tự nhiên cũng không ngoại lệ Thậm chí có thể nói là ham thức Từ lúc cha mẹ nơ E B Hành phong tai nạn xe qua đời khi anh còn nhỏ nương E B Dược vì hai đứa cháu trai tiêu trừ tai họ không ngừng thỉnh thầy bói vì bọn họ tính khỏe đơn i e b duy đình dương thật ra vẫn khỏe tương đối ổn đơn i e b Hành phong khỏe lại khá cổ quái năm ấy hắn bảy tuổi chỉ nhớ rõ thầy bói trước khi đi đối đơn i e B. Dược thở dài trưởng tôn của Ngài Vị Võ Khúc Cư Thú Tử Phủ Đồng Cung Mệnh Cát Là người đại phúc đại quý Cuộc đời này nhất định phúc lục song toàn Chỉ tiếc mệnh cách thuần âm Âm sát quá nặng Chính là cô tinh chi mệnh Thứ ta đạo hạnh kém Tính không ra nhân duyên của cậu ấy Anh nghe cái hiểu cái không? Nơn. Dược. A B. Dược nghe nói xong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Sau đó lại thỉnh mấy vị thấy vói nổi danh xem quẻ. Kết quả giống nhau. Không người nào có thể tính ra định mệnh của anh. Anh vốn tên là Nơn. Dược. A B. Dù phong Cũng vì nhân mệnh cách mà đổi tên Bất quá đối một đứa nhỏ mà nói Đổi tên cũng tốt Không có nhân duyên cũng tốt Đều là chuyện cực kỳ xa xôi Cho nên chuyện thầy tướng số Cũng không làm cho anh có phản cảm Chân chính làm cho anh đối với thầy tướng số Thuộc sĩ cam thù đến tận xương tuổi chính Là chuyện trải qua năm anh 11 tuổi Lúc ấy anh dính phải một trận mưa Hơi phát sốt Vốn tim một liều thuốc hạ sốt là có thể giải quyết vấn đề Lại bị một tên thần côn nói thành âm hồn cuốn thân Buộc anh uống bát nước tàn hương bùa chú Lại ở trước mặt anh làm pháp Dày vò đến nửa đêm Làm cho anh thượng thổ hạ tả Thần trí không rõ cuối cùng vẫn may là nơm i e b dược phát hiện không ổn đưa anh vào bệnh viện đúng lúc mới tránh cho nguy cơ bị viêm phổi tên thần cung kia thấy tình thế không ổn thừa dịp không ai chú ý bỏ trốn mất dạng từ đó về sau nương i e B. Hành phong liền hận thấu xương đối với tất cả những chuyện có quan hệ đến thầy tướng số. Mà nơn. Y. E. B. Dược cũng không còn tôn sùng thuộc sĩ như trước. Nhưng ở phương diện nhân duyên, lão nhân gia vẫn thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Cho nên ông mới điều nơn. Y. B Hạnh Phong đến Italy Lão nhân ra cho rằng thầy bói tính không được Có thể là bởi vì người hữu duyên đang ở hải ngoại Đáng tiếc nơ B B Hành Phong lại làm cho hy vọng của ông nội tan biến Hai năm trái tim tâm tư anh đều đặt vào công việc Không chỉ không có bạn gái Ngay cả nói chuyện riêng với phụ nữ đều không được vài lần Đi một mình Lại một mình trở về Quả nhiên là quay lại không chút vướng bận Ông nội Người không phải là vài ngày nữa lại đem cháu đều đi nước Mỹ chứ nên G E B Hành Phong nửa đùa nửa thật hỏi Chuyện này rất có thể, bởi vì ở Mỹ cũng có chi nhánh của nơn Thị Nơn IEB dược khoát tay Lắc đầu thở dài quên đi quên đi Con cháu đều có phúc riêng của con cháu Cháu nếu đã định không có bạn đời Ta cưỡng cầu cũng vô dụng Chẳng bằng thừa diệt ta xương cốt còn khỏi mạnh. Cho hai anh em cháu bồi theo giúp ta. Cảm ơn ông nội. Thật tốt quá. Rốt cục không cần phải tiếp tục chạy ra nước ngoài tha hương. Những cái khác đều có thể chấp nhận. Khó chịu nhất là không được ăn đồ ăn chính gốc Trung Hoa. Hai năm ở Italy anh đã mì ốm ăn đến cả người cũng giống như sợi mì Được rồi, đi gặp tình tình đi Con bé vẫn mong cháu trở về Hiện tại chỉ sợ là chờ không kịp Khi nơm, V E B Hành phong đi ra ngoài Lại bị nơm, V E B Dược gọi lại Trên quần áo cháu có dính cái gì vậy? Đương Y E B Hạnh Phong nhìn xuống vạt áo Thấy dính một tờ giấy màu vàng Anh lấy xuống Mới phát hiện là bùa hộ mệnh trương huyền đưa cho anh ở sân bay Kỳ quái Anh rõ ràng đã quan tờ giấy này Vừa rồi ở nhà còn thay quần áo Sao nó vẫn còn dính ở trên người mình Là bùa bình an Hóa ra cháu cũng tin tưởng mấy thứ này Có điều lá bùa phải giữ gìn cẩn thận Nhất định đừng làm mất Không muốn đề cập đến chuyện xảy ra ở sân bay Đơn G E B Hành phong gật gật đầu Đem lá bùa bỏ vào tối áo Phùng tình tình đang ở phòng khách cùng nương. T E B dội đình uống trà đấu vỡ mồm. Thấy nương T E B Hàn Phong xuống lầu. Lập tức tiến lên lôi kéo tay anh nói anh Hàn Phong. Em chờ anh đã lâu. đều là nương T E B Dụy đình không tốt Không cho em cùng anh ta đi đón Nếu không Nếu không cô sẽ ở sân bay Lại nhảy không ngừng Chúng ta đến bây giờ nhất định Cũng chưa thể về đến nhà Nơn IEB Dụy đình tiếp lời Phùng tình tình Làm cái mặt hủy về phía cậu Lại nói với nơn B. Hạnh phong anh hạnh phong Lần này trở về Sẽ không đi nữa chứ Ý ta xa như vậy Anh chỉ có một mình nhất định rất tịch mịch Nếu bên kia không có ai quản lý Để nơ D E B Dự định đi là được Dù sao cả ngày anh ta cũng nhàn rỗi không có việc gì Này Phùng đại tiểu thư cô dùng con mắt nào nhìn thấy tôi không có việc Việc nhà Việc công ty đều là một mình tôi quản lý Hiện tại anh hai đã về Cuối cùng tôi tính có thể nghỉ ngơi một chút Anh hai Em cũng muốn anh ở lại Không cần lại đi nữa nương em, B Hành phong hướng bọn họ cười vừa rồi có nói qua việc này ông nội. Tạm thời sẽ không đi nước ngoài. Hy vọng lần này có thể giúp em. Di. Nương. Di. E. B. Duệ đình và Phùng tình tình nghe vậy. Chót tay với nhau đánh một cái. Đồng thời phát ra tiếng hoang hô. Nương. Di. E. B. Hành phong bị sự nhiệt tình bọn họ khiến cho vợ khóc dở cười Hai kẻ vợ hơi này tuy rằng bình thường đối chọi nhau gây gắt Nhưng thời khắc máu chốt tuyệt đối là cùng một trận chiến tuyến Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif